Các bạn thấm thoát ba mùa xe đã trôi qua, thầy Hoàng Xuân Đường qua đời để lại nỗi đau không thể bổ đắp cho vợ, các con cùng các cháu. Ở tuổi lên 3 lần đầu tiên cậu bé Côn hiểu thế nào là mất mát, hiểu thế nào là sự ra đi của một con người. Sau này cha mất, vợ chồng anh Nguyễn Sinh sắc cùng các con dọn về ở chung với bà Đồ. Bà có làng xóm, ai cũng khen bà có được người con rể hiếu thảo tận tâm. Bà Đồ cũng xúc động nhớ lại những ngày đầu Nguyễn Sinh Sắc về ở với gia đình bà. Tuổi thơ nghèo khó vất vả buồn đau của cậu bé Sắc ngày nào, được trở lại lay động trái tim bé nhỏ của ba chị em Nguyễn Sinh Côn. Qua giọng đọc nghệ sĩ yếu tố Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết bút sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Lời Thầy Tú Vương như một ánh chớp mở vào thế giới tuổi thơ của Nguyễn Sinh Sắc. Rồi sắc thấy lờn vờn trong ý nghĩ của mình một câu hỏi. Chị Thuyết thường mắng mình là con nhà sướng ca vô loài. Còn Thầy Tú Vương thì khen mình là con nòi, nòi cầm ca, nòi nhà ngọc phun châu, nòi cô đèn. Sắc tự tin. Điều thầy nói với học trò là lời mẹ nói với con Và từ cái hôm Sắc được thầy khen Quý và San kết thân với Sắc Biết Sắc thiếu hơi ấm bố mẹ San và Quý mỗi khi có quà bánh đều để phần Đem đến lớp học cho Sắc Có lần Sắc nói với bạn Các cậu cho mình nhiều thứ Mình nỏ có chi cả Hiểu nỗi lòng của bạn San Quý an của Sắc Đừng nghĩ ngợi Có hay không có cái chi Đối đãi nhau Nhà tụi mình đầy đủ hơn nhà sắc mà Được thầy khích lệ Được bạn anh hồi Sắc càng chăm chỉ việc nhà Để đỡ bị chị dâu mắng mỏ Vì quá ham học Một lần sắc ngồi đun cám lợn Chị dâu đang thái chuối ngoài sân Sắc dùng que củi than tập viết lên nền nhà Vì quá say xưa viết Sắc quên khuấy đi nổi cám bị khê nặng Chị thuyết từ ngoài sân chạy vào Hất cả rổ rau chuối Vào người sắc mắng té tát Đồ mặt nạc đóng dày Cháy nồi của tao rồi Học với hành Chữ với nghĩa chi Cái thứ mi Sắc biết mình có lỗi Nên bặm môi chịu chửi Không khóc Không tỏ vẻ khó chịu với chị Và lại sắc đã nhận ra Tính khí người chị dâu nóng này Phàm miệng Nhưng miếng ăn thì nhường nhịn cho chồng, cho em. Hàng ngày chị Thuyết phải sới cơm chia. Anh Thuyết, cột trụ gia đình, được ăn mỗi bữa ba bát cơm độn sới đầy. Sắc được hai bát vừa, chị Thuyết chỉ có một bát đầy và vét cháy. Nhiều hôm anh Thuyết bưng bát cơm thứ ba vừa đi quanh sân vừa ăn, rồi lẻn ra sau nhà ngắt lá chuối gói nửa bát cơm còn lại, giấu vào cái nón mê của sắc thường đổi đi chăn trâu. Biết gói cơm này là của anh đã giấu trị nhường cho mình. Sắc mang theo ra bãi chăn châu rồi mới ăn. Một buổi chiều sau Tết Nguyên đán, Mưa xuân lâm thâm, gió xe xe lạnh. Nguyễn sinh sắc đội nón mê, Khoác tơi lá nằm tùm hum trên lưng châu, Ở cánh đồng giam quan. Con châu mải miết gạm cỏ, Sắc mê say học bài, Sợ bụi mưa thấm vào trang sách, Sắc nghiêng nghiêng mái nón che phía gió thổi. Con trâu đang gặm cỏ bỗng ngênh đầu lên nhìn về phía có người lạ đi tới, nhưng Sắc mài dán mắt vào trang sách không biết có người đang đứng bên con trâu để ý việc học bài của mình. Cháu chăm chỉ quá, hiếu học là một đức tính đáng quý đó. Sắc giật mình hơi bối rối ngước nhìn. Một ông trông vẻ hiền từ, dáng vẻ một thầy đồ, tay che ô, đầu đội khăn nhiễu, khoác áo dài kép, chân đi quốc to bàn, cuốn mò, quay mây hình đuôi én. Sắc nhảy từ lưng châu xuống đất, đứng lễ phép bên ông. Cháu là con nhà ai? Thưa ông, cháu là con ông nhậm ạ. À? à, ra cháu là con trai ông nhậm đó, con cô đèn Thảo nào? Cháu sớm có trí học Cháu giữ bền được cái trí học Thì ắt sẽ làm nên đó Ông nhìn tập vở trong tay sắc hỏi Cháu đã học đến sách gì? Thưa ông Cháu đang học sách sơ học vấn tân ạ Nghĩa của nó là gì nào? Dạ Là bắt đầu học hỏi ạ Nghĩa rộng là gì? Thưa ông Cháu nhớ lời thầy Vương giảng là hỏi về đường hướng của sự học ạ. Sách này do người nam ta soạn hay là người tàu soạn hả cháu? Thưa ông, thầy Vương dạy rằng sách sơ học Vấn Tân là do người nước ta soạn cho con cháu đời sau học ạ. Cháu đọc trầm cho ông nghe vài câu, được không? Cháu xin đọc ạ. Kỳ Tại Quốc Bản, Cổ Hiệu Việt Thường, Đường Cải An Nam, Hán Xưng Nam Việt, Thần Nông Tứ Thế, Thứ Tử Phân Phong, Việt Kinh Dương Vương, Hiệu Hồng Bằng Thị. Tốt, tốt lắm! Thế cháu thử giải nôm cho ông nghe xem. Nước ta xưa gọi là Việt Thường, nhà đường chúng đổi là An Nam, sang nhà Hán chúng lại gọi là Nam Việt. Cháu bốn đời vua Thần Nông... Vốn là con thứ được phong làm vua xứ ta là Kinh Dương, hiệu Hồng Bàng. Ông liền hỏi tên hỏi tuổi của sắc. Ông nói với sắc giọng cảm động. Ông ước ao có một người con trai mà không được. Ngày mai, cháu đến nhà thầy Tú Vương học. Cháu thưa lại với thầy là ông Đồ Hoàng Xuân Đường đã gặp cháu, và ông chuyển lời thăm sức khỏe đến thầy. Có thể một ngày không xa, Ông sẽ đến Vịnh Thơ uống rượu với thầy. Đầu mùa hè năm đó, ông Tú Họ Hoàng từ làng chùa sang làng sen chơi nhà thầy Tú Vương. Lâu ngày gặp nhau, hai ông đồ say chuyện, say thơ, say hương rượu từ lúc hoa dâm bụt nở bừng cho đến lúc chúng cuối gục cần câu xuống bờ rậu. Gió nam Hưu hưu thổi qua bờ tre, lướt vào cửa sổ nhẹ nhàng hai ông đồ đã thiêm thiếp sắc nồng. Học trò của thầy Tú Vương đến thấy thầy có khách đã lảng ra vườn bắt ve sầu, tìm tổ chim săn chuồn chuồn ong bay. Phan Văn San, Vương Thúc Quý và Nguyễn Sinh Sắc thì lúi húi dán diều giấy ở đầu nhà, thỉnh thoảng sắc chạy vào kéo quạt cho hai thầy đồ ngon giấc. Đây là một loại quạt to gần bằng kích chiếu hình chữ nhật được treo ở trên xà nhà, một người cầm cái dây kéo như đưa võng, gió mát đều khắp cả nhà. Do có tiếng động mạnh từ ngoài cối xay lúa, hai thầy giật mình tỉnh giấc, thấy trò sắc một tay cầm sách học ôn bài, một tay kéo quạt. Niềm xúc động dấy lên ánh mắt của hai thầy nhìn Nguyễn Sinh Sắc. Thầy Tú Vương nói: "Hiếu tại tâm, nhân bất hiếu bất thành nhân. Hiếu ở lòng người"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 Chị Thuyết đã mau miệng, bẩm thầy, vợ chồng con mô dám phụ cái bụng tốt của thầy chứ, thầy đón bé sắc về dưới đó ngay giờ cũng được ạ. Anh Thuyết lườm vợ, mẹ hắn vội chi rứa, để em nó ở lại vài hôm, còn coi ngày coi giờ nữa chứ. Chị Thuyết trề môi, làm nhà tậu ruộng đâu mà phải chọn ngày lành tháng tốt chứ. Anh Thuyết nuốt giận lẫn nước mắt đắng cổ họng Anh đưa cho em bọc áo quần sách vở, mà không dám nhìn thẳng vào mắt em, sợ bật lên tiếng khóc. Nắng chiều xiên khoai, ông đổ nghiêng mái ô về phía mặt trời, bóng chiếc ô che trùm hai mái đầu cao thấp. Ra khỏi làng sen, sắc ngoái lại nhìn mái nhà mình thấp thoáng sau bóng che, cố ghim nước mắt. Sắc ôm choàng ngang người ông đổ, giọng hơi lạc, run run. Ông ơi! Ông đón cháu về nuôi cho cháu ăn học ư? Thật vậy sao? Nói dối trẻ con là một trọng tội. Ông sẽ dạy cháu học. Cháu muốn học bao lâu ta cũng không ngăn cả. Bé Sắc quỷ hẳn xuống đất chắp tay như sắp vái lại. Ôi sung sướng quá! Con không còn cha mẹ, ông ơi! cho con được gọi ông là cha của con có thể là trời Phật phù hộ cho con chăng Con đứng lên đi ông dịu sắc dậy Ta đã nhận con vào lòng ta ngay từ hôm gặp con nằm trên lưng trâu mạo chữ thánh hiền đó Ta không có con trai đã từ lâu ta hằng mong có người nối chí nay ta chọn con Ta hỏi thêm con điều này nữa nước ao được học nhiều chữ để làm gì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 Tám năm sau, bà Đồ sinh thêm con gái đặt tên là An. Cô Loan lên tuổi 13 thì bước vào đời làm vợ Nguyễn Sinh Sắc, một anh nho 18 tuổi. Đến năm 16 tuổi, cô Loan sinh con gái đầu lòng, Nguyễn Thị Thanh, tự là Bạch Liên. 4 năm sau, Loan lại đẻ con trai Nguyễn Sinh Khiêm, tự tất đạt. Và Nguyễn Sinh Côn ra đời tiếp sau đó vài năm. Bé Thanh, Khiêm, Côn đã biết được phần nào về dòng dõi nhà mình, thường hỏi mẹ. Hồi còn bé, cha của chúng con sao mà khổ cực nhiều vậy mẹ? Chị nho sắc xoa đầu các con giọng thủ thỉ. Các con lớn lên đã. Bé Thanh lại hỏi mẹ, mẹ ơi, ba chị em con đứa mô giống bà nội nhiều mẹ. Mẹ không được biết mặt bà nội, các con đến hỏi bà ngoại đi. Bà ngoại của các con có lần được xem bà nội múa đèn, gầy đàn, hát nhà trò. Lúc ba chị em bé Thanh hỏi díu ra díu giết bên bà ngoại, thì bà chỉ lên phía bộ tranh tố nữ. Bà nội của tụi bay y hệt cái cô trong tranh kia đó. Chị em My, đứa mô cũng giống bà nội cả. Riêng thằng cô là giống bà nội nhiều nhất.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 Ba mẹ con bà đồ phải nhịn cơm cho khách. Riêng ba chị em bé Thanh, Khiêm, Côn thì được ăn cơm vét nổi, cơm cháy. Bé Khiêm và bé Côn vô ý động bát đũa lớn tiếng, bà đồ khẽ dặn cháu. Tụi bay khẽ tay chứ, có khách đang ăn cơm trên nhà, các cháu phải có ý có tứ. Bé Côn là hay khua bát đũa nhất. Cô An trách yêu bé Côn. Côn phụng vịu hỏi bà, Khách ở mãi trên kia, chúng cháu ở tận dưới nhà ni, răng lại không được nói to, không được chạm bát đũa hả bà? Khách đang trò chuyện, khách đang ăn cơm, mà các cháu làm ồn, đụng chạm xoàng soạn dưới nhà, thì khách họ cười người nhà mình vô ý, hoặc là có ý đuổi khách về đấy. Cháu của bà rõ chưa nào? Côn gật gật đầu hỏi thêm. Chị Thanh cạo cháy trong nồi mạnh tay cũng bị gì an mắng. Vì sao vậy? Cháu của bà còn chưa biết cả cái việc ấy nữa đấy. Cháu ạ! Khách đang ăn cơm mà các cháu cạo cháy xào xạo toáng lên, thì có khác chi ngăn khách đừng ăn nữa, hết cơm rồi. Cháu rõ chưa? Côn cười xòa, rút đầu vào nách bà, nũng nịu. Vừa qua rỗ đầu ông Hoàng Xuân Đường...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 Bé côn cầm tay bắt thuyết gái đi ra đón mẹ cũng díu ra xíu dít hỏi, mẹ ơi, cha thi đỗ cử nhân thì được cái chi, mà ai cũng vui cũng đến mừng nhà ta, hờ mẹ? Ê chứ, con không được hỏi rứa, cha mắng chết. Cháu côn của chú thím nó sớm khôn lắm, trời để sống nó còn học giỏi hơn cả cha, chứ không bỡn mô thím mà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 Làng Ngọc Đình tới những 72 người Làng Vân Hội được 25 người Làng Cường Kỵ có 10 người Làng Tỉnh Lý 3 người Làng hoa Cử chỉ có 1 người đậu Viên Lý Trưởng nhấn rộng Đó, tục lệ cấp dụng học điền của quê ta Có từ cái thùa xa xưa ấy Anh Cửu Sắc đã không thể từ chối nữa Liền nói Thôi thì đất lề quê thói